Địa thiên kiếm chỉ Tèo hét lên một tiếng Một luồng kiếm khí màu trắng đất Lớn và mạnh hơn phá tả kiếm chỉ rất nhiều Bắn ra từ ngón tay của nó Lao thẳng vào bụi cỏ lòng Luồng kiếm khí chém một nhát vào khoảng lớn cỏ lòng Đất bụi bay mù mình Một tiếng gầm đầy dần dữ Giang lên từ trong bụi cỏ Một bóng đen khổng lồ cũng đồng thời dọt ra Chính là con quỷ đậu Nó lớn gấp chục lần con chó thượng Toàn thân đen kịch Cặp mắt đó rực của nó Lông lên sọc sọc nhìn tèo Trời đất ơi Sao nó bự dữ vậy Nỗi kinh hoàng dưới lòng đất Tác giả Người viết dạo Giọng kể Huy An Trợ diện Kim Linh Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta lại cùng nhau tiếp diễn công cuộc của cặp đôi Tèo Tưng. Và ở tập 6 phát sóng vừa rồi thì chúng ta đã thấy được khả năng của Tèo về linh nhãn thuật. Nó đã nhìn thấy những cái sợi tà khí dẫn vào một ngôi nhà quan ở cuối xóm á teo nè, tung bà hay biết đó là nơi không được sạch sẽ, rất có thể sẽ có người của hắc ảnh mồm ẩn náu, hay tệ hơn là cái nơi mà chúng sẽ dùng để nuôi dưỡng tà thuật hại người. Rồi họ quyết định tới đó và rồi tiếp tục lần ra manh mối ở cái khu gò mã gần cái gốc cây gòn. Mọi người nhớ tới khúc đó rồi đúng không? Bà ma còn lại tiếp tục khám phá, họ phát hiện ra một căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Bà Hai đã dùng pháp thuật để mở được nắp hầm, mọi thứ đang dần hé lộ ra. Dạ, ở dưới đó có gì thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình để thử xem rốt cuộc ở bên dưới căn hầm đó là cái gì. Dạ bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng gầm trầm thấp từ đáy hầm vẫn còn chăn chẳng bên tai, mặt đất vẫn còn dư chấm trùng nhẹ. luồng hơi nóng khét lẹt như mùi lưu quỳnh và tự khí vừa phập lên, đã khiến ba má con bà hai phải lùi lại mấy bước, mặt mày bọc rác. Tèo dính vào da của má, hơi thợ đứt quảng, khuôn mặt đó vẫn còn trắng bệnh như tờ giấy, nó chưa hoàn hồn sau khi đối diện với cặp mắt đỏ trực khổng lồ. Từ trong bóng tối sâu thẳm Mau, đóng nắp hầm lại Lẹ lên tèo Giọng bà hai đánh lại Không còn dễ đắn đo thường ngày Mà là một sự khẩn trương tuyệt vọng Bà biết Chỉ cần chậm trễ một giây Thứ quái vật bên dưới Có thể sẽ lại tung ra một đòn tấn công khác Và lần này chưa chắc Ba má con đã may mắn thoát được Tèo giật mình Nó vội vàng cùng bà hai Dùng hết sức bình sinh Để đẩy cái nắp hầm bằng kim loại nặng trịch. Dây lại chỉ trí cũ Cái nắp hầm như nặng ngàn cân Luôn áp lực từ bên dưới Đẩy ngược lên Khiến nó bị đẩy bật ra Má ơi Nó Nó đang đẩy lên Nặng quá má ơi Út tình Dù thân ảnh đã mờ đi như sắp tan biến Nhưng cũng cố gắng bay lại Nó dùng cả thân hình mờ ảo của mình Đè phụ lên nắp hầm Để con phụ một tay Dạm đẩy má với bạn tao hả mày Còn quái vật thối quát kia. À... Cuối cùng, với sự hợp sức của k ba, nắp hầm cũng sập xuống vị trí cục. Nó chẳng đứng được luồn tà khí, hồi hám và áp lực kinh hoàng từ phía bên dưới. Tiếng gầm gừ tức giận là một lần nữa gian dọng, nhưng đã bị nắp hầm làm cho yếu đi nhiều. Bà hai không dừng lại ở đó, Bà dành chóng lấy từ trong túi giải ra một cuộn chỉ đỏ Đã được ngâm trong máu gà trống tơ Và chu Sa miệng không ngừng rẩm rẫm những câu thần chú cổ xưa Phức tạp hơn bất cứ câu chú nào tèo đã từng nghe Bàn tay bà thoang thoát quấn cuộn chỉ đỏ Quanh nắp hầm theo một hình thù kỳ lạ Giống như một cái lưới bát quái vậy Thiên địa vô cực càng không tá pháp Quyết chỉ chu Sa phong mế tạ ma Cấp cấp như luật lệnh Vừa dứt lời, bà cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ Nhỏ một giọt báo tươi lên ngay trung tâm của cái lưới chỉ đỏ Giọt máu vừa chạm vào Cả cái lưới chỉ đỏ bỗng nhiên trực sáng lên một màu đỏ chói loạ Rồi từ từ chìm hẳn vào trong nắp hầm và mặt đất xung quanh Không để lại dấu vết gì cả luồng tà khí lạnh lẽo và tiếng gầm gừ từ bên dưới hoàn toàn biến mất Không gian quanh gốc cây gòn già lúc này mới thực sự trở lại trẻ im ắng vốn có của nó. Dù sự âm u, chết chóc vẫn còn lẫn giận đâu đây. Bà hai đảo đảo, người mềm nhũng, bà phải dịnh vào thân cây gòn mới đứng dẫn được. Khuôn mặt của bà tái đi thấy rõ. Việc thi triển một đạo pháp phong ấn cao cấp như vậy, rõ ràng đã làm cho bà hao tổn rất nhiều nguyên khí. má bà có sao không bà? Tèo dội chạy lại đỡ lấy bà, nó nhìn má mình lòng vừa thương vừa sợ nó biết má vừa dùng một thứ gì đó rất ghê gớm má má không sao chỉ là hơi mà chút thôi ca phẩm ứng này chỉ là tạm thời nó chỉ có thể cầm chân thứ đó được một thời gian ngắn bà nhìn tèo rồi nhìn út tương đang vào phòng cực đó giọng bà trở nên nghiêm trọng mình về nhà mau nơi này không thể ở lâu chuyện này Đã vượt xa dự tính của chúng ta rồi Bà má con lặng lặng dự nhau Trời khỏi khu gò mã Bóng đêm bao trùm lấy bước chân mệt mỏi của họ Đều không dám quái đầu nhìn lại Nhưng nó có cảm giác Cặp mắt đó rực kia Vẫn đang nhìn chăm chậm vào lưng đó Từ sâu dưới lọc đất Chờ đợi một ngày được phá bỏ phòng ấn Về đến căn nhà quen thuộc ở Rạch Chanh Không khí trong nhà nặng trĩu. Bà hai ngồi phịch xuống bộ gián tở ra một hơi dài. Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng nếp văn của bà. Tèo đi làm cho bà một ly trà gừng nóng, còn Út Tưng thì bay lơ lửng ở góc nhà, im lặng một cách lạ thường. Cái vẻ cà rỡn, tưng tựng của đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm ngâm, lo lắng. Má, má uống miếng nước cho ấm người đi má. Má xài cái gì mà nhìn má mệt quá vậy? Bà hai nhận lấy ly trà, hơi ấm từ ly nước dường như cũng không xua tan được cái lạnh trong lòng của bà. Đó là quyết chỉ phong ma trận, một trong những trận pháp phong ấn cuối cùng mà ngoại con dạy cho má. Nó dùng chính tinh quyết và nguyên khí của người thi triển để tạo thành một lưới năng lượng tạm thời cắt đứt liên lạc của yêu ma với thế giới bên ngoài. Nhưng mà nó hao tổn gì gớm lắm và cũng không thể giữ được lâu nhất là với một thứ có tà khí kinh khủng như vậy. Ma ơi, cái con gì dưới đó vậy ma? Con thấy nó còn ghê hơn mấy con ma cùng quỷ mà mình từng gặp cộng lại đôi ma. Giọng Út từng có chút run rẩy, lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi thật sự, một nỗi sợ đến từ linh hồn. Bà Hai lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm trong màn đêm ngoài cửa sổ. Má cũng không biết chính xác đó là gì Nhưng qua cặp mắt và luận sức mạnh đó Má đoán Nó không phải quỷ Cũng không phải là yêu Có lẽ Nó là một loại ma thần cổ đại Hoặc một sinh vật nào đó thuộc về thời Hồng Quang Nó bị một cao nhân nào đó Phong ấn dưới lòng trạch tranh này Từ hàng trăm hàng ngàn năm trước Tụi hắc ảnh môn không phải chủ nhân của nó Tụi nó chỉ là những kẻ ngu ngốc Đang cố gắng phá bỏ phong ấn Để lợi dụng sức mạnh của nó thôi Vậy cái phong ấn của má Cầm cử được bao lâu Với sức mạnh của má bây giờ Có lẽ nhiều nhất là nửa tháng Sau nửa tháng thì Quyết chỉ sẽ tự động tan đi Lúc đó Nếu không có một cái phong ấn khác mạnh hơn Vậy thì Mà không nói hết câu Nhưng cả Tèo và Tưng đều hiểu Nửa tháng Đó là thời gian họ có được Trước khi trạch tranh Phải đối mặt với một đại quà thật sự Vậy... Vậy giờ mình phải làm sao hả má? Mà nói... Má phải đi tìm người giúp sức. Mình đi liền đi má. Tèo nắm chặt tay. Lòng nó như lửa đốt. Nó cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Bà hai nhìn Tèo. Rồi lại nhìn Tưng. Bà thở dài một tiếng. Người mà má định tìm... Là một sư thúc của má. Ông ấy sống ẩn dật trên núi Thất Sơn. Nhưng mà đường đi xa xôi. Đi về cũng mất mấy ngày. Lỡ... Trong lúc má đi, rồi tụi hắt ảnh môn biết được phong ấn của mình suy yếu Tụi nó sẽ dùng cách gì đó để gia tốc phá giải thì sao Hơn nữa, với một con ma thần cổ đại như vậy Dù sư thúc có tới, cũng chưa chắc đã đối phó được một mình đâu Bà im lặng một lát, dường như đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn Rồi bà nhìn thẳng vào tèo và tưng, ánh mắt bà Không còn sự lo lắng Mà là một sự cương quyết lạnh lùng Má suy nghĩ kỹ rồi Đi tìm người giúp là hạ sách Bởi nước xa không thể cứu được lửa gần Cách duy nhất bây giờ Chính là chúng ta phải mạnh lên Mạnh lên đủ để Ít nhất có thể tự bảo vệ mình Và cầm cự được với nó Nhưng mà tụi con Tụi con sao mà mạnh lên kịp trong nửa tháng được má Phải đó má Còn với thằng Tèo Còn non ẹo à Đụng chuyện toàn là má gánh không Bộ má quên hả? Từ trước tới giờ Má chỉ dạy cho hai đứa những pháp thuật cơ bản Vì má sợ hai đứa còn nhỏ Tâm tính chưa dững Nếu mà học những thứ cao siêu hơn Sẽ dễ bị lạc lối Thậm chí là tổ quả nhập ma Nhưng mà bây giờ Tình thế đã thay đổi Mình không còn lựa chọn nào khác Bà đứng dậy đi tới cái trường gỗ cũ kỳ ở góc nhà Nơi bà cất giữ những vật quý giá nhất Bà mở trường Lấy ra hai cuốn sách cổ Một cuốn bìa màu chàng rất, Một cuốn bìa màu xanh làm Giấy đã ngã màu cụ nát Đây là hai bộ tâm pháp của dòng họ mình Cuốn màu vàng Là linh nhãn ngữ thổ kinh Chuyên tu luyện về thần thức Linh nhãn và các pháp thuộc thuộc hành thổ Giúp cảm nhận và điều khiển địa khí Cuốn màu xanh Là quyền âm ngữ thủy pháp Dành cho các linh thể tu luyện giúp ngưng tụ âm khí, điều khiển các vật thể bằng ý niệm và sử dụng sức mạnh của nước. Bà đưa cuốn linh nhãn ngự tổ kinh cho tèo. Tèo. Linh nhãn của con sau mấy lần nguy cấp đã tự động đột phá. Giờ con có thể cảm được năng lượng rồi. Cuốn kinh này sẽ dạy con cách làm chủ khả năng đó, cách bảo vệ thần thức của mình khỏi bị tà khí xâm nhập. Và quan trọng hơn là nó sẽ dạy con một chiêu thức mới. Địa Thiên kiếm chỉ Một phiên bản nâng cao của phá tà kiếm chỉ Có thể mượn địa khí dưới lòng đất để tăng quy lực Chuyên khắc chế những yêu ma có gốc rễ từ đất Rồi bà nhìn út Tưng Tưng Con có duyên với cây móc sắt, Nó là một pháp khí hành kim Nhưng linh hồn con lại là âm linh thuộc hành thủy Kim sinh thủy Cuốn quyền âm ngự thủy pháp này Sẽ giúp con không chỉ điều khiển cây móc bằng ý niệm dân dữ nữa Mà là dùng chính linh khí của mình Để nuôi dưỡng và kết nối với nó Khi con luyện thành còn có thể tạo ra quyền âm thủy thuẫn Để phòng thủ Và tích tụ năng lượng vào cây mốc Để tung ra kim quang phá sát thương Một đòn tấn công hội tụ Cả sức mạnh của âm khí và kim khí Vô cùng lợi hại Tèo và Tưng cầm hai cuốn bí kiếp trên tay cảm thấy nó nặng trịch Đây không chỉ là sách Mà là hy vọng Là trách nhiệm Và cũng là một con đường tu luyện Đầy trong gai và nguy hiểm sắp tới Nửa tháng Chúng ta chỉ có nửa tháng. Trong nửa tháng này, hai đứa bay phải dốc toàn bộ sức lực quên ăn quên ngủ mà luyện tập. Má sợ bên cạnh chỉ dạy. Sống chết của cả xóm rạch tranh này và của cả ba má con mình đều nằm ở đây hết. Đêm đó, dưới ánh đèn dầu le loét, hai đứa trẻ, một người một ma bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Một cuộc lột xác đầy đau đớn để đối mặt với bóng tối kinh hoàng đang chờ đợi dưới lập đất những ngày tiếp theo, không khí trong nhà bà hai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khoảng sân sau nhà trở thành một đạo trường bất đắc kỳ. Tèo bắt đầu giới linh nhãn ngự thổ kinh theo lời má dạy. Bài tập đầu tiên không phải là nhịn mà là nghe. Nó phải ngồi thiền, nhắm mắt và dùng thần thức để nghe tiếng chảy của dòng nước trong cây luồng, nghe tiếng gió lay động từng chiếc lá và khó nhất là nghe được sự tĩnh lặng của đất. Mấy ngày đầu Tèo khổ sở vô cùng Má ơi Con có nghe gì được đâu Chỉ thấy trong đầu con toàn là tiếng do ve của mũi nó kêu thôi à Nhất đầu muốn xỉu luôn á Nó ngồi chưa được 15 phút Là đầu óc đã ốc ông, Mồ hôi túa ra như tắm Tâm con chưa tỉnh Thân thức của con giống như một mặt hồ đầy sống Thì làm sao mà con nghe được những âm thanh di tế Con phải tập trung Quên hết mọi thứ bên ngoài đi Tưởng tượng là con đang chìm sâu vào lòng đất, trở thành một phần của nó. Tèo cắn trăng thử lại, nó cố gắng hít thở thật sâu, thật đều. Dần dần, những tạp âm trong đầu nó cũng bớt đi. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Vào một buổi chiều ngày thứ tư, khi nó đang ngồi thiền dưới cốc cây mận, bỗng nó nghe được. Nó nghe được tiếng trễ cây đang từ từ hút nước kia lòng đất nghe được tiếng mấy con giấy đang trút rít trong hang. Má ơi, má, con nghe được rồi, con nghe được. cái này cây đó, nó uống nước đó má. nó mừng trở mở bắt ra, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói như búa bổ ập vào đầu khiến cho nó say sẩm mặt mày. thấy chưa, má dặn là phải từ từ rồi. con vừa mới cảm nhận được đá dội mừng, thần thức bị kích động nên bị phản phệ đó. phải nhớ. Tu luyện thần thức cũng như đi trên mây Chỉ cần một chút sơ sẩy là té ngay Trong khi đó Úc Tưng cũng giật lộn giấy quyền âm ngự thủy pháp Nó không cần ngồi thiền Nhưng nó phải lơ lửng trong cái lù nước lớn ở sau nhà Cố gắng dùng linh thể của mình Để cảm nhận sức mạnh của nước Và truyền âm khí của mình Vào cái móc sắc đặt dưới đáy lu Trời ơi là trời làm ma Mà cũng phải đi tắm nữa hả ma Lạnh muốn rụng cái rốn luôn rồi À Mà chúng con nó rụng lâu rồi mà ta <cười> Nó làm bầm trong lu nước Thân ảnh mờ ảo của nó Bị dòng nước làm cho trao động không ngừng Con đừng có làm bầm nữa Tập trung vô Nước là cõi nguồn của âm linh Con phải hòa làm một với nó Để cho linh khí của nước gột rửa đi những tạp khí trong linh hồn con Lúc đó âm khí của con mới trở nên tinh thuần Mới có thể kết nối được với pháp khí Úc từng thử làm theo lời bà hai Nó nhắm mắt, cố gắng cảm nhận dòng nước đang bao bọc lấy mình Nó cảm thấy một sự mát đạnh dễ chịu Đang từ từ thẩm thấu vào linh hồn Làm dịu đi những tổn thương từ trận chiến với bầy bụng quỷ. Nó thử truyền một luồng âm khí nhỏ vào cây bóc Nhưng chỉ có một luồng bóc bóng, bóng nhỏ sủi lên từ cây móc Không hơn không kém Ủa Gì vậy ma? Nó chỉ xì bóc bóng, bóng thôi hả? Con tưởng nó phải phát sáng Hay làm cái gì ghê gom lắm chứ Con muốn một bước lên trời hả Âm khí của con và kim khí của cây móc giống tương khắc Bây giờ nó không đẩy con ra Mà chỉ sủi bọt đã là một tiến bộ lớn rồi Cứ tiếp tục đi Kiên nhẫn cứ như vậy, hai đứa nhỏ một người một ma miệt mài tu luyện. tèo từ diệt nghe đã chuyển sang cảm, nó có thể cảm nhận được luồng địa khí yếu ớt đang chạy dưới nền nhà. Úc tưng thì đã có thể làm cho cây móc sắt rung nhẹ và tỏa ra một giật sáng xanh yếu ớt dưới nước. sự tiến bộ tuy chậm chạp nhưng cũng mang lại cho họ một chút hy vọng. nhưng kẻ thù của họ không cho họ nhiều thời gian như vậy. Dạo đêm thứ bảy kể từ ngày phong ấn gốc cây gọn Một bóng đen cao, ốm, khập khiện xuất hiện ở đầu xóm tạch chanh Chính là tên trong hát cảnh môn đã bị tèo và tưng đánh trọng thương ở ngôi nhà quan vết thương trên tay hắn đã được băng bó sơ sài Nhưng khuôn mặt hắn dưới dành đó lại hằng lên một vẻ căm thù tột độ <cười> Một vài dạ yeah. Một thằng nhảy ranh Và một con ma đói Mà dám làm tao bị thương Dám phá quỷ tà thần của tao Thù này không trả Tao không phải là quyết thủ la của hạt ảnh môn Hắn không đi dạo sớm Mà lẫn vào những lùm cây chen sông Lần bò tới một cốc bậc cổ thụ Gõ nhẹ ba cái vào thân cây Một lúc sau, từ trong một hốc cây tối ôm, một bóng đen khác chùi ra. Đây không phải là người, mà là một con chó đen tuyền, to lớn trị thường. Toàn thân của nó không có lông, mà là một lớp già đen bóng nhằn nhẹo. Nhưng đáng sợ nhất là cặp mắt của nó. Nó không có tròng đen hay tròng trắng, mà chỉ là hai hố sâu màu đỏ trực, giống như hai hòn than đang cháy. Quỷ cẩu! mày có đói bụng chưa? con đó cầm gừ một tiếng trầm thấp, cái lưỡi dài đen sì của nó thè ra liếm mép, nước chảy của nó nhỏ xuống đất, nghe tiếng xèo xèo như axit. đồ khí của ma thần bị phong ấn đã làm cho mày mạnh hơn nhiều rồi. đêm nay mày vào xóm đó tìm cho tao mùi của thằng nhảy tranh và con ma đó. Thử quẩy phạt, giết vài con chó, con gà, để cảnh cáo tụi nó trước. <cười> để coi, ba già đó có thể, thể bảo, bảo vệ được, được cả, cả cái xóm này hay là không. <cười> con quỷ cẩu cầm lên một tiếng nữa, rồi như một bóng ma. Nó lao vào màn đêm, hướng về phía xóm chặt chặt. Một mùi hôi thối của xác chết và tà khí bắt đầu lan tỏa trong không khí. Cuộc chiến chưa bao giờ thật sự kết thúc Nó chỉ tạm thời lắng xuống Để rồi bùng lên dữ dội hơn. Rạch chanh mấy bữa này Vốn đã không yên ắn Nhưng đêm nay còn lạ hơn Nó không thổi hiu hiu Mà trích lên từng cơn qua kẹt lá Nghe như tiếng ai quán đảo nẹ Mấy con chó trong xóm Thường ngày chỉ cần có tiếng đồng lạ Là nó sủa in ỏi Vậy mà đêm nay lại im bằng chỉ tỉnh thoảng nghe tiếng ư ử đầy sợ hãi của tụi đó từ trong xóa bếp nào đó dọc ra. Ông Sáu chạy lưới, đang chuẩn bị đột nghề để đi kè sớm, thì bọc nghe thấy tiếng con có mực nhà ông sủa lên một tràng dữ dội, rồi im bặt Mất! Im đi con! Sủa vậy giờ này! Rồi nghĩ là nó lại thấy con mèo quang nào đó, nên thôi ông cũng không để ý. Nhưng một lát sau, không thấy nó chạy vào nhà như mọi khi. Ông mới thấy lạ. Ông cầm đèn dầu đi ra sau hè. Mực ơi, mày đâu rồi con? Ông gọi mấy tiếng, không nghe nó sủa đáp lại. Ông liền trội đèn quanh sân. Và rồi, tim ông như ngược đập. Con mực, con chó ông nuôi đã mấy năm nay, đang nằm sóng xòi trên dụng máu. Cổ nó có một vết cắn sâu quắn, nứt toát ra. Điều kỳ lạ là Máu của nó có màu đen kịch và đắt quánh lại Gần đó Có mấy dấu chân chó lạ Lớn hơn dấu chân chó bình thường rất nhiều Nó hằng sâu dưới lớp đất ẩm ướt Sáng hôm sau Cả xóm tạch tranh xôn xao. Không chỉ con mực nhà ông Sáu Mà còn mấy con gà nhà bà Tư Con chó của ông Bảy Kè Cũng bị giết một cách giả mang tương tự Ai cũng quan mang lo sợ Chị Hai ơi Có chuyện lớn rồi chị Hai ơi. tối qua con chị đó nó tráo sớm mình. Giết hết chó mèo rồi. Ông Sáu mặt mày thất thần chạy qua nhà bà Hai kể lại, tay chân vẫn cộc trọc. Bà Hai đang hướng dẫn tèo luyện tập, nghe câu chuyện thì chân mày nhíu lại, bà đi theo ông Sáu ra xem hiện trường. Nhìn thấy vết cắn vào dấu chân, sắc mặt của bà trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bà liền quay trở về nhà đối với hai thằng con. Đây không phải là chó thường, cũng không phải chó sói. Nhìn vết cắn, Với tà khí còn sót lại, đây là quỷ cẩu. Tèo đi theo má, nó dùng linh nhãn nhìn vào cái xác con chó, nó thấy một luồng tà khí màu đen đỏ vẫn còn quấn lấy vết thường Luồng khí này mang theo một sự hung ác và đối khát. Má, con thấy tà khí của nó, nó hung dữ lắm má. Nó, nó có chút quen quen Giống như, giống như luồng khí Của cái tình hắc ảnh môn hôm bữa đó ba Con nói đúng đó Quỷ cẩu không tự nhiên mà có Tụi nó là những con yêu thú Được nuôi bằng tà khí và máu tươi Thường được những kẻ theo tà đạo sử dụng làm tai sai Tụi hắc ảnh môn quay lại rồi Tụi nó không dám trực tiếp ra mặt Nên thả con súc sinh này ra quấy phá Để thăm dò mình đây mà ú Từng cũng bay lượn lờ gần đó. Nó nghe tới quỷ cậu thì nhớ lại lời mình nói đùa bữa trước. Trời đất ơi! Bữa con nói giỡn mà nó có thiệt hả má? Con quỷ chó này chắc là bạn của cái con ở trong hàm rồi. Toàn là thứ âm binh đầu đinh gì không hà? Nó không chỉ quấy phá đâu. Mục đích của nó là làm cho người dân trong xóm quảng sợ, loạn lạc. Khi đó dương khí của sớm mình sẽ suy yếu tạo điều kiện cho tà khí dễ bề xâm nhập hơn tuổi hắc ảnh môn này thật là thâm độc bà nhìn tèo và út tưng hai đứa nhỏ đã luyện tập được gần một tuần tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn còn rất nông nớt bà không muốn chúng phải đối đầu với một con yêu thú hung hãn như vậy nhưng bà cũng biết đây chính là một bài kiểm tra thực tế không thể tránh khỏi tèo tưng Má biết hai đứa bay chưa sẵn sàng Nhưng mình không thể để con quỷ cổ này tiếp tục lộng hành được Tối nay mình phải tìm và diệt trừ nó Tèo nghe má nói Lòng vừa sợ vừa có chút phấn khích Sợ gì phải đối mặt với một con quái vật thật sự Còn phấn khích vì nó muốn thử xem Những gì mình học được có tác dụng hay là không Dạ má, con, con sẽ cố gắng Úc Từng thì ứng ngực ra vẻ anh hùng Ô cờ ma Con sẽ dùng Kim hoàng phá sát thương Xiên cho nó mấy lỗ giảm cả chốn cái cao hạ mọi Nó nói mạnh miệng vậy chứ Trong lòng của nó cũng hơi trung Nó còn chưa thật sự tung ra được chiêu đó lần nào hết Đừng có chủ quan Quỷ cổ rất nhanh nhẹn và xảo quyệt Tà khí của nó có thể làm ô quế linh hồn Và ăn mòn pháp thuật Hai đứa phải phối hợp với nhau thật tốt Tèo con dùng linh nhãn để xác định vị trí và yếu điểm của nó. Từng. con dùng cây móc để cầm chân, tạo cơ hội cho thằng tèo ra đòn. tuyệt đối không được tách ra đánh lẻ. đêm đó, ba má con chuẩn bị kỹ càng. bà hai đưa cho tèo thêm mấy lá bộ hộ thân và dán một lá kim can phụ lên ngực út từng, giúp nó tăng khả năng phòng ngự trước tà khí. dưới ánh trăng mờ ảo bị mây đen che khuất, ba người một lần nữa bước vào cuộc chiến. Lần này, mục tiêu của họ là con quỷ cẩu hung hãn tay sai của hắc ảnh một Đang lận quất đâu đó trong bóng tối của xóm đạch chanh Trời đạch chanh dậy đêm, càng lúc càng thêm quỷ dị Gió trích qua mấy trạng tre, nghe như tiếng người khóc than Ba má con bà hai không đi chung, mà chia nhau ra Bà hai ở nhà, ngồi giữa sân bày một trận pháp nhỏ Trên đó có một dĩa gạo và một chén nước trong Bà nhắm mắt Hai tay bắt ấn Đây là thiên lý truy tung trận Một trận pháp giúp bà Có thể quan sát Và hỗ trợ Tèo Tưng từ xa Thông qua liên kết tinh thần Tèo, Tưng Hai đứa nghe rõ má dặn không Đi về phía cuối xóm Chỗ mấy đám ruộng bỏ quang đó tà khí của con quỷ cẩu nặng nhất lỡ hướng đó Tèo, con dùng linh nhãn dẫn đường Tưng, con bay lên cao cảnh giới Thấy nó thì đừng manh động Phải báo ma biết ngay Giọng bà hai gian lên trong đầu Tèo và Tưng Dạ con nghe rõ Rõ hơn chữ rõ luôn đó ma Tụi con đi liền đây Tèo và Tưng bắt đầu cuộc săn đuổi Tèo đi dưới đất Nó tập trung giận linh nhãn Giờ đây khả năng của nó đã khác trước Nó không chỉ thấy những luồng tà khí mờ ảo nữa Mà nó còn có thể ngửi được mùi của tà khí đó Mùi của con quỷ cẩu tanh tựa và hôi thối Như mùi xác chết lâu ngày để lại một dịch mờ màu đỏ đen Trong không khí Nó đi lối này nè Tưng Cái mùi thối không chịu được luôn á mày Tưng bay lượt trên cao Mắt láo liên nhìn xuống Mày ráng chịu đi Bắt được nó Tao với mày đem nó Trấn nước tắm xà bông liền Thứ ở giờ như chó. Mà mày cẩn thận đó nghe Có chừng đạp phải miền đó nghe mày Mày bớt giỡn đi Tưng Giờ này còn tâm trạng đâu mà giỡn hoài Tao thấy hội ngộ hộ muốn rớt tim ra ngoài luôn đây nè Tụi nó đi qua những con đường đất nhỏ hẹp Hai bên là những bụi cây âm um tùm tối đen như mực Tỉnh thoảng Một tiếng cành cây gãy trắt Hay tiếng lá cây xào xạc Cũng đủ làm cho tèo giật mình thoát thót. Đến khu trường bỏ hoang không gian trở nên trống trải và âm u hơn. Cỏ dại mọc cao tới thắt lưng. Những vũng nước tù đọng phản chiếu ánh trăng mờ, trông như những con mắt đang nhìn chăm chăm cho hai đứa. Tèo bóng dừng lại. Nó trả hiệu cho Tưng. Tưng, nó ở gần đây thôi. Tao thấy cái giật tà khí của nó đậm đặc hơn rồi. Nó đang lẫn trốn đâu đó trong mấy bụi cỏ lau kia kìa Nó chỉ tay về phía một đám cỏ lau trầm trạm cao hơn đầu người ở chùa cát đập từng từ từ hạ độ cao, nó thì thấp. Mày cha khô mày, sao tao không thấy gì hết trơn hết trọi vậy? Chắc chắn linh nhãn của tao không làm được đâu. Mình tính sao đây? Có xong vô đó luôn không? Dòng bà hai lại gian lên trong đầu tụi nó. Khoan đã, đừng có xong vô. Con quỷ cổ rất xảo quyệt, có thể nó đang gà bẫy hai đứa đó. Tèo, con thử dùng đĩa thiên kiếm chỉ Bắn vào bụi cỏ đó để hù nó coi sao Nhớ nha, chỉ hù dọa thôi, đừng có dùng hết sức Tèo gật đầu, nó hít một hơi thật sâu Hai chân trang trọng, bàn chân như bám chặt vào mặt đất Nó bắt đầu dẫn công theo linh nhãn ngự thổ kinh Nó cảm nhận được một luồng địa khí mát lạnh Đang từ dưới lòng đất truyền lên cơ thể của nó Nó bắt kiếm chỉ Lập trung luồng địa khí đó vào đầu ngón tay Địa thiên kiếm chỉ Tèo hét lên một tiếng Một luồng kiếm khí màu chặt đất Lớn và mạnh hơn phá tạ kiếm chỉ rất nhiều Bắn ra từ ngón tay của nó Lao thẳng vào bụi cỏ lòng Luồng kiếm khí chém một nhát vào khoảng lớn cỏ lòng Đất bụi bay mù mịt. Một tiếng gặp đầy giận dữ Giang lên từ trong bụi cỏ Một bóng đen khổng lồ cũng đột thời giọt ra. Chính là con quỷ đậu Nó lớn gấp chục lần con chó thường. Toàn thân đen kịt, cặp mắt đỏ rực của nó lông lên sọc sọc nhìn tèo Rõ ràng là nó đã bị đòn tấn công bất ngờ làm cho nổi điên. Trời đất ơi, sao nó bự dữ vậy? Này mà giả cậy chắc cả chục người ăn không hết cho mày. Út Từng hoảng hốt kêu lên. Con quỷ cẩu không cho tụi nó thời gian để hoàng hồn Nó gầm lên một tiếng nữa Rồi lao tới về phía của Tèo Như một mũi tên đèn, đèn Tốc độ của nó nhanh kinh hoàng Chết mẹ cho gì Chạy đi Nó chỉ kịp giận kim qua hồ thể chú Một dần sáng vàng kim Bao bọc lấy người nó Con quỷ cẩu đâm sầm vào lớp kim quang Tèo cảm thấy như bị một chiếc xe tải tông phải lồng ngực đào nhói Cả người bị hất văng ra sau mấy mét Lớp kim quang trung chuyển dữ dội Nứt trà như sắp nhở Đau quá Kim quang hộ thể của mình Chịu không nổi rồi à, à. Ê con chó điên kia Mày dám ăn hiếp bạn cao hả mày Tao đem mày đi thiến Bây giờ mày tên hả Úc từng thấy Tèo cập quy Nó liền hành động Nó cầm cái móc sắt Cố gắng dận dụng quyền âm ngư tùy pháp Nó nghĩ về sự mắc lạnh của nước Sự dẻo dai nhưng mạnh mẽ của dòng chảy Quyền âm thủy thuận <cười> Một màn trắng mờ ảo trong suốt giữa nước Hiện ra trước mặt Úc Tực Con quỷ cẩu thấy tèo được bảo vệ Nó liền quay sang tấn công Úc Tực Nó há cái miệng trọng Ngoát đầy trăng nanh sắc nhọn Phun ra một luồng khí đen kịch hồi thối luồng khí đèn đập vào tấm khiên trước Tấm khiên rung lên bốc hơi mù mịt Nhưng nó đã chặn được luồng khí đập <cười> Hết hồn chưa con chó <cười> Nó mừng trở, Nhưng việc duy trì tấm khiên cũng làm cho nó hao tổn không ít năng lực Còn quỷ cậu thấy đoạn tấn công không hiệu quả Nó lại càng biệt tiếc Nó không tấn công trực diện nữa Mà bắt đầu chạy vòng quanh Tèo và Tưng Với tốc độ chóng mặt Tạo thành một dòng tròn đen mờ Ê, nó Nó đang làm gì vậy Tưng Tèo đứng dậy Mắt nó cố gắng theo dõi bóng đen đang di chuyển Ai biết Nó làm tao chóng mặt quá trời Chắc nó định làm cho mình say sóng Rồi tấn công đó mày Coi chừng Nó đang tạo ra một cái quỷ dực nhỏ đó Bên trong cái dòng đó, tạ khí sẽ tăng lên Còn linh lực của hai đứa bay sẽ bị suy yếu Phải phá cái dòng đó ra ngay tiêu nghe má nói Nó cố gắng tập trung linh nhà Qua lớp bóng đen mờ ẩm Nó thấy con quỷ cẩu không chỉ chạy Mà miệng nó còn liên tục thở ra Những luộc tà khí nhỏ Kết nối lại với nhau Tạo thành một cái dòng dây năng lượng Từng cũng thấy được Trong lúc di chuyển Nó có một khoảnh khắc rất ngắn Mà con quỷ cẩu bị mất thăng bằng Khi nó chuyển hướng tưng tao thấy rồi mày tấn công vô phía bên trái của nó ngay khi nó chuẩn bị đổi hướng chạy đó chỗ đó là điểm yếu của nó đó tưng bên trái hả ok ok <cười> lần này mày chết mẹ mà với tao được con chó mất dạy <cười> tao sẽ cho mày biết thế nào là kim quang phá sát thương út tưng gặp lệnh Nó giải trừ tấm khiên nước, dồn toàn bộ năng lượng vào cây móc sắt. Cây móc bắt đầu phát ra ánh sáng trắng xanh trực trở, và nó chờ đợi. Đúng như lời Tèo nói, khi con quỷ cẩu chạy đến một góc, nó hơi khừng lại để đổi hướng. đâu rồi, rồi, băng đi Từng, băng đi. Kim quạt phá sát thương. Hò. Từng dùng hết sức bình sinh, quơ mạnh cây móc một luồng sáng trắng xanh mang theo cả kim khí sắc bén và âm khí lạnh lẽo bay lướt đi như một ngôi sao băng nhắm thẳng vào bên hông của con quỷ cẩu. Con quỷ cẩu công ngờ đòn tấn công lại nhanh và mạnh như vậy. Nó bị một luồng sáng đánh trúng, một mảng da thịt đen kịch bên hông đó bị xé toạc, máu đen phun ra xối xả. Nó đau đớn gầm lên, cái vòng tròn đen bao quanh hai đứa cũng vì như vậy mà bể tan tành. Con quỷ cẩu lao đạo Cặp mắt đỏ trực nhìn Úc Tưng đầy căm hận. Bị thương nặng, bản tính hung hãn của nó trỗi dậy. Nó không chạy trốn mà quyết định chơi đột cảm tử. Quỷ cấu cầm lên một tiếng cuối cùng, dồn hết tà khí còn lại, lao thẳng về phía Úc Tưng. Kẻ vừa làm cho nó bị thương. Chết, chết mẹ rồi, nó lao tới tao kìa tẹo ơi. Tao hết xí si quách mẹ rồi Làm sao chạy nổi <cười> Sau khi tung ra chiêu cuối cùng Úc Tưng cũng gần như kiệt sức Thân ảnh nó mờ đi trong thấy Không thể nào tạo ra tấm khiên nước được nữa Tèo thấy bạn của mình gặp nguy hiểm tột độ Nó không còn thời gian để suy nghĩ Cân giận và nỗi lo sợ cho bạn bùng lên Ác đi cả cân đau trên người đó Nó nhớ lại lời má dạy về thiên địa kiếm chỉ. Không chỉ là tấn công mà còn có thể tạo ra chướng ngại. Dừng lại cho tao! Nó còn bắt kiếm chỉ mà đập mạnh cả hai tay xuống đất. Thiên địa! Thổ tượng trở! Tèo hét lớn, mặt đất trước mặt con quỷ cẩu bỗng nhiên trung chuyển dữ dội. Một bức tường bằng đất đá đột ngột trôi lên từ mặt đất cao hơn hài thứ, chắn ngay trước đường lao tới của con quỷ cẩu. Con quỷ cẩu đâm sầm vào bức tường đất, cú da dặm mạnh khiến nó choáng váng, ngã lăn ra đất. Tèo cũng không cá hơn, vì việc cưỡng ép thi triển một chiêu thức phòng ngự cao cấp như vậy khi chưa thuần thục đã chắc kiệt linh lực và địa khí mà nó vừa hấp thụ. Nó cảm thấy một cơn đau nhói từ lồng bàn tay lan lên tận ốc, rồi nó phun ra một ngầm máu tươi ngã quỵ xuống. <cười> mệt, mệt, mệt quá Con quỷ cẩu bị thương nặng Lại bị choáng Nó biết mình không thể thắng được nữa Nó lồm cơm bò dậy Quay đầu bó chạy thục mạng vào trong bóng tối Để lại một vệt máu đen dài trên mặt đất Nó Nó chạy rồi Tẹo ơi Mày Mày mận được rồi, Tèo ơi. Ông Từng bay lảo đảo lại gần Tèo. Tèo cố gắng ngẩng lên, nhìn thằng bạn ma của mình, nó mỉm cười yếu ớt. Mày, mày cũng lợi hại quá mà. Cái chiêu cuối cùng của mày, hết xảy con bà Bảy luôn thân ơi. Hai đứa, Một người một ma Một đứa thì kiệt sức phun máu Một đứa thì linh hồn màu nhạt, Ngồi bệt giữa cánh độc quan vắng Nhìn nhau cười Tụi nó đã chiến thắng Nhưng cái giá phải trả không hẹn nhỏ Qua trận chiến sinh tử này tèo đó vô tình lĩnh ngộ được cách vận dụng khí để phòng thủ Còn Úc Tưng thì đã thực sự Tung ra được đòn tấn công mạnh nhất của mình Tụi nó là một lần nữa trưởng thành hơn qua nguy hiểm Và nhận ra rằng Con đường tu luyện này Dù trong gai nhưng chúng không hề đơn độc. Giữa cánh độc quang đạch lẽo, con quỷ cậu đã chạy mất dạng, chỉ còn lại một dịch máu đen hôi tanh và hai đứa trẻ, một người một ma đang trêu trả. Cần hưng phấn sau chiến thắng qua đi, để lại một sự mệt mỏi và đau đớn thấm vào tận xương tủy Tèo cố gắng đứng dậy, hai chân nó mềm nhũng như bún, lòng ngực vẫn đang đau âm ỉ sau cú da chạm và sau khi giận dụng thổ tường trận Mùi máu tanh nơi khóe miệng Nhắc nhở nó Nhớ về cái giá phải trả Cho chiêu thức liều mạng đó Ê từng, Mày Mày còn bay nổi không vậy mày Úc từng đang ngồi bệnh dưới đất Thân ảnh nó không còn mờ ảo nữa Mà gần như trong suốt Phập phòng như sắp tắt Nó ngước nhìn tèo Cố nặng ra một nụ cười Vài Thì chắc nổi đó Nhưng mà chắc vai được vài cm Là tao lại nằm dưới đất nữa rồi Cảm gia của tao bây giờ Nó y chang như hồi nhỏ Bị má tao bắt phơi nắng Vì cái tội trốn học đi tắm sông Nó rã rời cả linh hồn rồi Giọng bà hay lại gian lên trong đầu tụi nó Lần này xen lẫn sự nhẹ nhẫn Và lo lắng tột độ Hai đứa giỏi lắm Nhưng mà cũng liều mạng quá Thằng Tèo bị nội thương rồi Còn thằng Tưng hao tổn linh khí quá nhiều Ráng gượng dậy dìu nhau về nhà mau Má đã nấu sẵn nước thuốc rồi Mau lên đi Ở ngoài này lâu không tốt đâu Nghe tiếng của má Hai đứa như được tiếp thêm chút sức mạnh Tèo dịnh vào gia út Tưng Dù không có trọng lượng Nhưng dường như việc đó cũng giúp nó Thêm điểm tựa tinh thần Úc Tưng thì cố gắng ngưng tụ lại linh thể Cầm lấy cây móc sắc Làm cây gậy chóng lách theo tẹo. Con đường về nhà sao mà dài và lạnh lẽo tới như vậy? Bóng đêm như đặt quánh lại, nút chững lấy hai cái bóng nhỏ bé, một cao một thấp, một đậm một mờ đang diệu nhau đi. Tiếng côn trùng trả trích như mọi khi nghe thật vui tai, giờ đây lại a á não đục. Mỗi bụi cây, mỗi bóng đen gian đường đều khiến chúng giật mình. Nỗi sợ hãi sau trận chiến giờ mới thật sự ngắm vào tụi nó. Ê Tèo Mày Có thấy cái bóng kia Nó giống như con quỷ chó Đang ngồi hôm mày <cười> Mày đừng có hù tao Tao bắt đầu cảm thấy Hết yêu thương động vật Rồi đó từng ngơ từng Tao đâu có hù Tao cũng sợ thấy mẹ luôn rồi nè Biết vậy hồi nãy Mình xin má cho nghỉ ở nhà dưỡng thương được rồi. Cứ như vậy, chúng vừa đi vừa trung, vừa tự động với nhau. Cuối cùng, ánh đèn dầu ấm áp từ căn nhà quen thuộc cũng hiện ra phía trước, như ngọn hải đăng, cú trỗi giữa biển đêm kinh hoàng. Cánh cửa vừa mở, bà hai đã dội chạy ra, khuôn mặt bà hằng lên nỗi lo, không thể chè cháu. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai đứa con, Bà vừa thương vừa giận Trời đất ơi Coi hai đứa bay kìa Đứa thì mặt mà xanh lè xanh lét Đứa thì hồn phách muốn bay đi đâu mất tiêu rồi Vô nhà lẽ lên Bà dìu tèo vào trong Đặt nó ngồi xuống giường Bà bắt mạch cho nó Chân mày càng nhíu chặt lại Khí huyết đảo lộn Linh lực thì cạn kiệt Con dùng thổ tường trận đúng không Cái chiều đó cần địa khí hùng hậu Với kinh mạch vững chắc mới thi triển được Con luyện chưa tới nơi tới chốn Mà dám xài liều như vậy Không tổ quả nhập ma là may lắm rồi đó con Tèo cuối gặp mặt Không dám nhìn má Tại Tại con thấy thằng Tưng nó sắp bị tấn công Con huynh quá Cho nên Bà hai quay sang út Tưng Đang lơ lửng yếu ớt bên cạnh Còn con nữa Kim Quang phá sát thương Là chiêu dùng lấy mạng đối thủ Cũng là chiêu tự lấy mạng mình Nếu mà không biết lượng sức Con dù hết linh khí vô một đoạn vậy Lỡ nó không chết Mà con thì kiệt sức Lúc đó lấy gì mà chống đỡ đây Dạ Tại lúc đó con tức quá má ơi Ai biểu nó dám làm thằng Tèo Bị văn ra chi Nó lại còn chơi xấu Phun đồ dơ Dù cái khiên của con nữa chứ bộ Bà hay thở dài Cái giận trong lòng bà cũng nguôi quay đi Bà chửi đó Nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự tự hào thập lặng. Bà biết, nếu không phải vì bảo vệ lẫn nhau, hai đứa đó đã không thể bọc phát ra một sức mạnh lớn tới như vậy. Bà bưng tới cho Tèo một chén thuốc đóng hổi, đen kịch và đắng ngắt. Uống đi, thuốc bổ khí huyết, ổn định kinh mạch đó. Đắng một chút, nhưng mà tốt cho con. Tèo nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch. Một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi cơn đau âm ỉ. Dữu Từng, bà Hai không dùng thuốc, bà lấy ra một bó nhang trầm đặc biệt, đốt lên rồi cắm vào lư hương nhỏ đặt trước mặt nó. Từng con hít thở đều, hấp thụ lấy khói trầm này. Đây là trấn hồn hương, nó sẽ giúp con ngưng tụ lại linh thể, bổ sung cho phần linh khí đã mất. Úc Từng ngoan ngoãn làm theo. Làn khói trầm thơm dịu bay lên, Từ từ quấn lấy thân ảnh mờ ảo của nó Nó cảm thấy Một sự thư thái dễ chịu lan tỏa trong linh hồn Những vết trách vô hình Do tiêu hao năng lượng quá độ Đang từ từ được giá lại Thân ảnh đó cũng dần trở nên rõ nét hơn. Sau khi sơ cứu xong Ba má con ngồi tại Mà hai lúc này mới hỏi kỹ về trận chiến Giờ kể lại cho má nghe coi Hai đứa bay phối hợp với nhau ra sao Tèo kể lại việc nó dùng linh nhãn phát hiện ra điểm yếu của con quỷ cậu khi nó di chuyển. út Từng thì hào hứng kể về việc nó đã tung ra chiêu cuối cùng để quay phong ra sao. Rồi cái việc Tèo đã bất ngờ tạo ra bức trường đất để cứu nó một mạng. Lúc đó con không nghĩ gì nhiều đâu má. Con chỉ nghĩ là không thể để nó đụng vô thằng Từng được. Tự nhiên trong đầu con hiện ra cách làm, rồi con cứ như vậy làm theo thôi. Cảm giác giống như con có thể ra lệnh cho đất đá gì đó. Nó lạ lắm. bà hai ngật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Đó là do trong lúc nguy cấp, tâm của con đã hợp nhất với ý. Linh nhãn ngự thổ kinh chú trọng nhất là sự kết nối giữa người tu luyện và đất mẹ. Con đã vô tình đạt tới cảnh giới đó trong một khoảnh khắc. Nhưng vì cơ thể con chưa có theo kịp nên mới bị phản phệ. Từ nay về sau, ngoài việc luyện thần thức, con phải luyện cả thể chất nữa. Sáng nào cũng phải chạy bộ quanh xóm Rồi tập mấy bài quyền mà má dạy Để kinh mạch nó dững chắc hơn Bà hai lại nhìn từng Còn chiêu kim quan phá sát thương của con á, Nó mạnh là gì? Nó hội tụ cả âm khí của con Và kim khí của cây mốc Nhưng mà nó giống như một phát súng Chỉ có một viên đạn thôi Bắn xong là hết Quyền âm ngữ thủy pháp Có một chương nói về tương sinh tương hợp Con phải học cách không chỉ ra lệnh cho cây mốc mà còn phải hít thở cùng nó. Con truyền năng lượng cho nó, và nó cũng sẽ phản hồi lại năng lượng cho con. Như vậy thì con mới có thể chiến đấu lâu dài được. Tèo và Tưng im nặng rắn nghe, trận chiến vừa rồi đã cho chúng một bài học đắt giá. Sức mạnh không chỉ đến từ những chiêu thức lợi hại, mà còn đến từ sự thấu hiểu, sự kiên nhẫn và một cơ thể, một linh hồn đủ mạnh để chứa đựng sức mạnh đó. Cùng lúc đó, cách sớm tạch không xa trong một cái hang ẩm ướt hôi thối nằm khuất sau những rạn dừa nước giăng sông Quyết thủ là đang tức giận đi đi lại lại ánh sáng lè lét từ một ngọn đèn dầu ma trời sôi rõ khuôn mặt đầy gân xanh của hắn giữa hàng có quỷ cẩu đang nằm trên trĩ vết thương bên họng nó vẫn còn trĩ ra thứ máu đen trịch mùi ta khí và mùi thịt cháy khét lẹt nồng đặc Vô dụng Một con quý cẩu được ngu dưỡng bằng tà khí của ma thần Lại bị hai thằng nhảy ranh đốt đánh ra đông nội như vậy Đúng là ngu như chó mà Hắn tức giận đá một phát cho con chó Con chó tru lên một tiếng đầy đau đớn Quyết thủ la thầm nghĩ Không ngờ của nó là tiến bộ nhanh như vậy Hai thằng nhảy đó đã có thấy điều khiến được địa khí Còn con ma thì có thể kết hợp với pháp khí Để tung ra một đồn mạnh tới như vậy Không thể coi thường của nó được rồi Hắn biết Kế hoạch dùng quỷ cẩu để làm náo loạn Suy yếu dương khí của xóm trạch tranh đã thất bại Hắn không thể tấn công trực diện Vì bà già kia không phải dạng dừa Phong ấn ở góc cây gòn vẫn còn đó Hắn chưa thể tiếp cận ma thần để xin thêm sức mạnh Một ý nghĩ độc ác Lé lên trong đầu quyết thụ la Nếu không thể tấn công bằng vũ lực <cười> Vậy thì tao sẽ tấn công bằng thứ khác Hắn nhìn ra ngoài cửa hàng Nơi con sông rạch chanh Đang lững lờ trâu trong đêm <cười> Rạch chanh Rạch chanh ơi là rạch chanh Nguồn nước chính là quyết mạch nơi này Chỉ cần làm ô quê nguồn nước, đầu độc quyết mạch của nó, thì cả cái xóm này sẽ từ từ, từ chết mòn trong bệnh tật và tuyệt vọng. <cười> Dương khí suy giống, chính là lúc ma thần thực tỉnh. Hắn cười lên một tràng ghê trợn, sau đó hắn đi vào cổng hàng, mở một cái hộp gỗ. Bên trong không phải là dàn bạc trâu báu mà là những cái lọ sành chứa đầy những thứ bột và chất lỏng kỳ dị, màu sắc ghê người. Hắn lấy ra một cái lọ bột đen, bên trong chứa một thứ bột mịn như tro. Hắn cầm cái lọ sạch, một kế hoạch mới thâm độc và tàn nhẫn hơn đã được dạch ra. Hắn sẽ không cho Tèo từng và bà Hai có thời gian để hồi phục. Mấy ngày sau trận chiến, Tèo và Tưng chuyên tâm hồi phục. Và luyện tập theo phương pháp mới của bà Hai Tèo mỗi sáng đều phải chạy bộ Mấy dòng quanh xóm Rồi về đứng tấn Tập những bài quyền cơ bản Để trèn luyện thân thể Cậu út Tưng thì ngày nào Cũng được ngâm mình trong lu nước Tập hít thở cùng cây móc sắt Xóm đạch chanh Cũng trở lại dễ yên bình Câu chuyện quỷ cẩu cũng dần đắng xuống Người ta cho rằng Đó chỉ là một con chó quan hung chữ nào đó đi lạc vào xóm mà thôi Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu Bởi một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện vào mỗi buổi chiều tà Một màn sương mỏng màu trắng đục Lại từ từ bốc lên từ mặt sông trạch chanh Lan tỏa vào trong sớm Sương không vậy Nhưng lại mang theo một cái lạnh lẽo Và một mùi tanh nồng rất khó tả Điều kỳ lạ nhất là Bất cứ ai hít phải màn sương này Đều cảm thấy trong lòng Dấy lên một nỗi buồn bã, chán nản vô cớ Như ông ba trụ Đang ngồi ngoài hi uống trà Bỗng dưng thở dài thường thường. Không hiểu sao bữa nay trong người Nó buồn buồn sao quá trời Nhìn cái gì cũng thấy chán hết trơn hết trọi vậy nè Mấy đứa con nít trong xóm Thường ngày hay chạy giỡn la hét ẩm ĩ, Thì mấy bữa nay Đại lầm lì ít nói, thỉnh thoảng lại ngồi khóc một mình không trò lý do. Nước giếng trong xóm, bỗng có gì lờ lờ, khó uống. Bà hai là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Bà thấy cây cối trong giường nhà mình có vẻ không tươi tắn, lá cây hơi ngã màu vàng úa. Tèo, sau mấy ngày tập luyện, linh dạng của nó càng trở nên nhạy bén. Buổi chiều hôm đó, khi đang đứng tấn trong sân, Nó nhìn ra mạng xương đang lãng đảng bay dậu từ phía bờ sông Má ơi Cái mạng xương này Nó lạ quá Lạ là lạ làm sao Con... Con dùng linh nhãn nhìn đó, Con thấy nó không phải là xương bình thường má ơi Trong xương có lẫn những sợi khí màu đen xám Y như là sợi tóc gì đó Mấy cái sợi khí đó Nó có một cái cảm giác... Rất là buồn Giống như tiếng khóc vậy đó má, Nó làm con thấy khó chịu trong người quá à. Bà hay nghe Tèo nói Sắc mặt bà biến đổi Bà dội chạy ra Muốn một gáo nước giếng lên Nhúng ngón tay vào Rồi đưa lên mũi gửi Không sai được Trong nước có tử khí và quán khí rất nhẹ Là tôi hắt ảnh môn Tụi nó ra tay rồi Bà nhìn ra màn xương đang ngày một dày hơn Giọng bà đánh lại Nó không tấn công trực diện được Nên mới dùng hạ sách đầu độc nguồn nước của cả sớm mình Thứ tạ khí trong xương và trong nước này Sẽ từ từ làm suy yếu dương khí và ý chí của mọi người Đến lúc đó Cả sớm mình sẽ trở thành một cái ổ bệnh tật và tà ma Không khác gì một cái địa ngục trần gian Tèo và Tưng nghe má nói như vậy mà trùng trời Kẻ thù của họ còn xáo quyệt và tàn nhẫn hơn họ tưởng rất nhiều Cuộc chiến với quỷ cậu chỉ là một màn chào đầu Giờ đây, một cuộc chiến thầm lặng hơn, nguy hiểm hơn đang tiếp tục. Họ không chỉ phải bảo vệ bản thân, mà còn phải bảo vệ sinh mạng và linh hồn của tất cả người dân sống đạch tranh này. Căn nhà nhỏ của bà Hai chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào, thất bật thường ngày của sống đạch tranh. Bên ngoài, màn sương trắng đục mang theo nỗi buồn vô hình vẫn đang từ từ len lỏi qua từng kẻ lá, khe cửa, như muốn nhuộm cả công Gian bằng một màu ám đạm trong gian bếp bà má con ngồi quanh chiếc bàn cổ cũ ánh đèn dầu hắt bóng họ lên chết những cái bóng im liệm nặng triệu bà hai không nói gì chỉ nhìn ra màn sương khuôn mặt hằn sâu giả ưu tư gánh nặng bảo vệ cả một xóm nghèo đang đè nặng lên đôi vai gầy của bà đây không phải là một con quỷ có thể dùng bùa chú để diệt Một cây bẫy có thể dùng sức để phá Đây là một thứ độc dược vô hình Đang từ từ giết chết linh hồn của nơi này Tèo ngồi đối diện má Nó cảm nhận được nỗi buồn từ màn sương Đang thấm vào người Đầu ốc nó hơi nặng Trong lòng giấy lên một cảm giác chán nạn khó tả Linh dạng của nó Giờ đây không chỉ là một công cụ chiến đấu Mà còn là một gánh nặng Nó thấy và cảm nhận được Nỗi đau của xóm lạc một cách rõ rệt hơn bất cứ ai. Má ơi, cứ để mạng xương này hoài, chắc người trong xóm mình sinh bệnh hết quá má. Con thấy khó thở, trong lòng cứ buồn buồn sao á má. Úc Từng dù là ma cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Nó không còn bay lượng cà trở như mọi khi, mà chỉ ngồi lơ lửng một góc. Thân ảnh có chút nặng nề, y trệ cái quảng khí và tự khí trong xương làm cho linh thể của nó khó chịu. còn nhận, tự nhiên, còn thay trang đời qua ma. Không lẽ con đi trên lần nữa chứ? Cảm giác nó cứ rầu rầu sao? Cái thằng cha áo đen đó, nó chơi dơ thiệt đánh hỏng lại chơi trò bỏ thuốc. Má nó hèn y như con cá phèn vậy đó Bà hai lúc này mới lên tiếng Giọng bà trầm và chắc nịch Xua tan đi phần nào không khí u ám Nó không phải là thuốc độc bình thường đâu Nó là quán hồn tán Là một thứ tà vật Được luyện từ quán khí và tử khí Dù đem nước đi nấu sôi cũng không hết độc được Vì cái độc của nó nằm ở trong linh khí Muốn dạy nó chỉ có một cách Đó là tìm ra nơi nó phát tán, rồi dùng chính pháp để tỉnh quá tận gốc. Tìm ra nơi phát tán hả má? Nhưng mà sông đạch chanh nó dài như vậy, biết nó rải khúc nào mà tìm? Bà hai nhìn tèo, ánh mắt bà vừa tin tưởng vừa lo lắng. Phải nhờ vào linh nhãn của con thôi, chỉ có con mới thấy được dòng chải của quán khí trong nước. Con sẽ phải lần theo nó, đi ngược dòng để tìm dây nguồn cội. Nhưng mà làm vậy thì vô cùng nguy hiểm và hao tổn thần thức. Con sẽ phải liên tục đối mặt với quan khí đó Nếu ý chí không vững thì Chính con cũng có thể bị nó xâm chiếm tâm trí Sau đó bà quay sang Từng Từng Nhiệm vụ của con là bảo vệ thằng Tèo Trong lúc nó tập trung truy tìm Nó sẽ rất yếu Và không thể phòng bị được Con phải là đôi mắt, đôi tay Và là tấm khiên cho nó Tuyệt đối không được để bất cứ thứ gì Làm phiền tới nó Con nghe rõ chưa Từng ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, hiếm thấy Dạ rõ mà Có con còn ở đây Một con mũi cũng được hồng bay qua chích thằng tèo. Con sẽ lấy cây móc của con xiên hết đứa nào dám lại gần thằng tèo. Kế hoạch đã được định sẵn Cuộc hành trình nguy hiểm trong đêm Đi ngược dòng con sông chết chóc Để tìm và phá giải lời nguyện tà ác của quyết thủ lã Đêm đó Trăng lưu mờ sau lớp mây xám xịt Dòng sông rạch chanh không còn phản chiếu ánh trăng Mà chỉ còn là một dải lụa đen ngộm chênh chóc Mạng sương bốc lên từ mặt nước càng rút càng chạy Mang theo cái lạnh lẽo và mùi tanh của bụng đất và quán hộ Tèo và Tưng đi dọc theo bờ sông Tưng bay ở trên, mắt căng ra nhìn tứ phía Tay lúc nào cũng lầm lầm cậy móc sắt Tèo thì đi ở dưới, hai mắt nhắm hờ Tập trung toàn bộ thần thức Vào linh nhạc Đi về hướng thượng nguồn đi Tưng Tao thấy Mấy sợi dây khí xám đen trong nước Nó càng lúc càng đậm đặc ở hướng đó Ê Mày ổn không chị Tèo Sao tao thấy mặt mày trắng nhách vậy Bộ mày mới quánh thành cao hả Tao không sao đâu Chỉ hơi nhức đầu chút thôi Nhưng mà Cái cảm giác buồn bã này khó chịu quá Nó cứ làm tao nhớ tới mấy chuyện không vui hồi nhỏ Tèo lắc đầu Cố gắng xua đi những cảm xúc tiêu cực đang xâm chiếm lấy mình Nó biết đây là tác động của quán hồn tán Càng đi Khung cảnh càng trở nên quang du trụ trận Hai bên bờ những rạng dừa nước Những bụi ô rô sơ sát héo ú một cách bất thường Tỉnh thoảng Tụi nó lại thấy sắc cá, sắc tôm nổi lên bên trên mặt nước Bụng trương phình Mắt mở trường trừng Như chết không nhắm mắt Tiếng ếch nhái Kêu cũng không còn Chỉ có tiếng gió trích Qua những tán lá khô Và tiếng nước dỗ vào bờ Một cách mệt mỏi Ai quán Tèo bóng cường lại Tay nhìn vào một cốc cây bật Giang sông Thở hồn hảnh Đầu nó đau Như có ai dùng kim Đâm vào vậy Tèo Mày sao vậy Từng dội bay xuống bên cạnh Nặng quá Quang khí ở phía trước nặng quá Nó Nó đang rất gần rồi Chỗ khúc sông Công Công Có cây gừa cố thụ Phía trước đã từng. Nó chỉ tay về phía trước Nơi có một cây gừa già Cành lá xâm xuê dương ra mặt sông Bộ trễ của nó Bự như là những con trắng khổng lộ Cấm sâu xuống lòng nước Từng nhìn về phía đó Nó cũng cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo, Khó chịu tỏa ra từ nơi đó, Dù không rõ ràng như Tèo. Coi bộ là chỗ đó rồi, Thằng gia áo đèn, Chắc đã trải bộ ở đó, Mình tới đó pha nó trời. Tèo nhìn dây tưng, Bởi tụi đó bây giờ đã có thể tác động được vào nhau một ít, Tèo cố đứng thẳng dậy. Khoan đã, Tao. Tao có cảm giác không ổn. Tao thấy mùi tà khí của thằng cha áo đen đó. Còn lẫn khuất đâu đây nè. Có thể. Có thể là cái bẫy. Hai đứa trốn tránh tiếng lại gần khúc sông dưới gốc cây khự. Không khí ở đây đặc quánh lại, cái lạnh thấm vào da thịt. Tèo tập trung linh nhãn nhìn xuống dưới mặt nước. Lần này, nó thấy rõ một một Ngay dưới bộ rễ cây rửa, có một xoáy nước nhỏ đang cuộn lại. Từ tâm xoáy đó, những sợi khí xám đen của quán hồn tán đang tuôn ra, qua nhau dòng nước chảy đi. Thấy đó, chính là nó, cái xoáy nước đó là nguồn phát tán. Nhưng ngay khi nó định thần nhìn kỹ hơn, tìm nó bỗng đập mạnh một cái, nó thấy, ẩn trong lớp bùn đen dưới đáy sông, Xung quanh cái xoay nước Có hàng chục cặp mắt trắng giả Đang mở tàu láo Nhìn trồng chọc lên Và rồi Những bàn tay xương sẩu Xanh xám Bám đầy trong treo Từ từ Trôi lên từ lớp bụng Tân Cẩn thận Dưới nước có bẫy Là Là thủy quỷ Tèo vừa dứt lời Thì ao một tiếng Mặt nước Ngay dưới chân đó Bóng sủi lên Hàng chục bàn tay ba khoái Từ dưới nước Đồng loạt dương lên Trọng thế chân tèo cố gắng lôi nó xuống sông tèo ung tưng phản ứng cực nhanh nó không còn thời gian để giận chiêu thức phức tạp nó chỉ dơ mạnh cây móc sắt chém loạn xạ vào những cánh tay đạt bám lấy tèo lưỡi móc sắt bén chém đứt lìa mấy cánh tay nhưng những cánh tay đó vừa bị chém đứt lại có những cánh tay khác một lần nhiều hơn hung hăng hơn bọn thủy quỷ này Được quán hồn tán tiếp sức Đã trở nên gần như bất tử Trời má ơi Đông như quân nguyên Chẻ em không hết Giọng bà hai bọc gian lên trong đầu Tèo Gặp gặp Tèo đừng để ý tới tuổi thủy quỷ Mục tiêu của con là cái xoáy nước Con phải dùng địa khí để trấn áp nó Nhanh đi Thằng Tương không cầm cự được lâu đâu Tèo bừng tỉnh Nó biết mã nó đội đúng Nó không thể để Úc tưng một mình chống đỡ. Nó nhắm mắt lại Mặc kệ những bàn tay ma Đang cạo cấu vào chân mình Nó đặt hai đồng bàn tay lên mặt đất Ẩm ướt gian bờ Linh nhãn ngự thổ kinh Địa khí trấn tạ Tèo gầm lên Dồn hết sức lực và ý niệm Cố gắng điều khiển luồng địa khí trí lập đất Nó không tạo ra tường đất Mà ép luồng địa khí tinh thuần đó Chìm sâu xuống dưới lòng sông Hướng về phía xoáy nước Nó muốn tạo ra một cái lòng bằng năng lượng đất Bao bọc và cô gặp nguồn ô quế Đây là chiêu thức đòi hỏi sự khống chế tinh vi Một điều mà Tèo chưa từng bao giờ làm được Địa khí bắt đầu tuôn vào lòng sông Nhưng nó không chịu theo sự điều khiển của Tèo Nó tán loạn ra xung quanh Trong khi đó, Từng đang thực sự gặp Nguy Bọn thủy quỷ quá đông Tụi nó bắt đầu treo lên bờ Bao dày lấy hai đứa Một con thủy quỷ với cái đầu tóc tai trũ rượi, mặt mày trắng bệnh đã áp sát được Úc Từng. Nó há cái miệng trọng, ngoát không có lưỡi, phun ra một luồng nước đen gộm hồi thối. Quyền âm thủy thuận! Từng dội tạo ra một tấm khiên nước để đỡ, nhưng tấm khiên chỉ chặn được một giây, rồi bể tan tành. Úc Từng bị luồng nước bẩn đánh trúng. Linh thể của nó rung lên bật bật Cảm giác như bị hàng ngàn cái kim đâm dập À đau quá Đau quá ba ơi à. Tèo thấy bạn của mình bị thương Lòng nó như lửa đốt Cơn đau đầu Di dẫn công quá sức Nỗi sợ hãi Sự tức giận Tất cả hòa quyền vào nhau Bất ngờ đẩy thần thức của nó Như qua một giới hạn mới Nghe lời tao Tụ lại cho tao Tèo hét lên trong tâm trí Gia Kỳ đã thấy. Lần này luồn địa khí hỗn loạn dưới lòng sông bỗng nhiên ngoan ngoãn hơn. Chúng bắt đầu tụ lại, xoáy tròn quanh cái gục bồn bế, từ từ tạo thành một cái kén màu chặt đất, giam chữ quán hồn tán bên động. Nhưng, việc này cũng chắc kiệt sức cuối cùng của Tèo. Máu mũi đó bắt đầu chảy thành dòng, Đầu óc quay cuồng và nó đã ngã ngục xuống. <cười> Má ơi, con... Hết sức rồi Thấy Tèo cuộc ngã Cái kén năng lượng đất dưới sông Cũng bắt đầu trao động Có nguy cơ dở tan tạch Bọn thủy quỷ như được tiếp thêm sức Tụi nó gạo lên một tiếng ghê rợn Rồi đông loạt lao chạy phía hai đứa Từng nhìn Tèo đang đập bất tỉnh, Rồi nhìn bầy quỷ đang lao tới Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng Nó không nghĩ đến việc tấn công nữa Nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất Phải bảo vệ tệp Nó ôm chặt cây móc vào lọc Dùng hết chút ý niệm bảo vệ đó vào cộng pháp khí. Mộc ơi, cứ bạn tao. Cây móc sắt bỗng nhiên không phát ra ánh sáng xanh trắng thường thấy. Mà lại phát ra một dần hào quang màu xanh lam dịu nhẹ. Giống như màu của nước Hồ Thu tinh khiết. Dần hào quang đó không sắc bén. Mà lại mang một sự lạnh lẽo tĩnh lặng, Nó lan tỏa ra Tạo thành một mái dồn bao bọc lấy tèo Và ốc tực Hàng quang Trấn linh Một chiêu thức phòng thủ hoàn toàn mới Một cái tên tự nhiên ở đâu xuất hiện Trong đầu của nó Bọn thủy quỷ lao vào mái dồn ánh sáng Nhưng ngay khi chạm vào Tụi nó bị luồn hàng khí Làm cho đông cứng lại trong một khoảnh khắc Rồi tụi nó hét lên đau đớn Như bị rửa đốt Thân thể bùng đất tụi đó từ từ tan trả Cùng lúc đó, cái kén năng lượng đất dưới sông Được giải tỏa áp lực đã ổn định trở lại Đó siết chặt, một ruột ánh sáng vàng trực lóe lên từ dưới đáy sông Xoáy tròn rồi từ từ nghiền nát cái nguồn quán hồn tán bên trong Xoáy nước tà ác biến mất, những sợi khí đen xám cũng tan chận Lũ thủy quỷ mất đi nguồn năng lượng trú lên một tiếng cuối cùng rồi chìm hẳn xuống bụng màn đêm trở lại với sự im lặng vốn có. Mái dồn ánh sáng xanh lam quanh Tèo và Tưng cũng từ từ biến mất. Tưng lão đảo nó nhìn Tèo đang nằm mê mang trên đất rồi nhìn cây móc trong tay. Nó đã làm được. Nó đã bảo vệ được bạn mình. Nó mệt đến mức chỉ muốn tan biến đi nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cuộc chiến thầm lặng đã kết thúc. Tụi nó là một lần nữa chiến thắng lại một lần nữa, tụi nó khám phá ra những sức mạnh tiềm ẩn của bản thân trong những khoảnh khắc sinh tử nhất. Màn đêm trên bờ sông Đạch Chanh dần trở lại với sự tĩnh lặng đến trợ cười. Lũ thủy quỷ đã tàn biến, dòng quán khí đã được trấn áp. Chỉ còn lại hai đứa trẻ, một bất tỉnh, một sắp tan, nằm co quắp trên nền đất ẩm ướt. Úc Tưng với chút năng lượng cuối cùng, lão đảo bay quanh tèo. Nó cố gắng lay Tèo dậy Nhưng thằng nhỏ chỉ nằm im lìm Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu Hơi thở yếu ớt Đến mức gần như không cảm nhận được gì Tèo Tèo ơi Mày tỉnh dậy đi Mày đừng có ngủ ở đây Dậy đi Tao cổng mày về Tèo ơi Nó nói vậy Nhưng nó biết không thể Bởi nó là ma Làm sao cổng được người Sự bất lực và sợ hãi bao trùm lấy linh hồn nhỏ bé của nó. Nó sợ thằng bản thân của nó sẽ chết. Má ơi, help me, thằng Tẹo đó, nó, nó không tỉnh lại. Làm sao bây giờ má ơi? Nó gào lên trong tâm trí, một tiếng kêu đầy tuyệt vọng. Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn, bước chân dội dã, nhưng dưỡng chạy, từ trong bóng tối hiện ra, là bà hai. Thông qua trận pháp, bà đã thấy hết mọi chuyện Bà đã chạy đi ngay khi thấy Tèo vừa gục ngã Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tèo nằm im, từng thì mờ ảo như sắp tàn biến. Tim của bà như bị ai đót bóp nghẹt Trời đất ơi, hai đứa con của tôi Bà vội chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Tèo Bà đặt tay lên trán nó, rồi bắt mạnh Bà cảm nhận được thần thức của Tèo đang hỗn loạn, yếu ớt Như một ngọn đèn dầu sắp cạn Chỉ trực chờ một cơn gió là tắt ngắm Thần thức của nó bị tổn thương nặng quá rồi Phải đưa nó về nhà ngay Bà có một lời trách mắng Chỉ có nỗi xót xa vô hạn Bà sóc tẹo lên lưng Tân hình gầy gục của bà Bỗng trở nên mạnh bẻ lạ thường Tưng, còn ráng theo má gì Đừng có tan biến đó nghe chưa Út từng gật đầu đi rịa Nó bám dưới vào giặt áo của bà hai Cố gắng theo sau Hành trình trở về nhà lần này Còn nặng nề và u ám gấp bội về đến nhà bà hai đặt tèo lên giường bà không đi nấu thuốc ngay mà dỗ vàng chạy tới cái trương gỗ cũ kỹ lần này bà không lấy sách vở mà bà lấy một cái hộp gấm nhỏ đỏ đã sờn cũ bà mở hộp ra bên trong là một mẫu rễ cây nhỏ xíu khô quắt màu nâu sậm nhưng lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ và một luồng linh khí tinh thục cái gì vậy ma Sao nó giống lông con chim, ủa lộn, Lông gà hoa dị ma? Đây là an hồn mộc, Một loại linh mộc 50 năm mới có được một mẫu nhỏ. Nó là thứ duy nhất, Có thể giúp ổn định lại thần thức, Đang tán loạn của thằng Tèo. Dòng bà trung trung, Đây là vật trấn gia chi bảo, Mà bà ngoại để lại. Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng tới nó. Bà cẩn thận đốt mẫu an hồn mộc Trên một cái dị xứ. Là thầy, Nó không cháy thành đứa mà chỉ tỏa ra một làng khối trắng ngà, thơm ngát bay thẳng tới rồi từ từ chu vào ấn đường của Tẹo. Bà hai ngồi bên cạnh, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm những câu chú phức tạp của dòng họ. Bà đang dùng chính nguyên khí của mình để chẩn chắc linh khí của an hộp mộc, Mà giá lại những tổn thương trong thần thức cho Tẹo. út từng ngồi co cho một khúc, nó im lặng nhìn má và bạn. Nó cảm thấy mình thật vô dụng. Nó thấy Tèo nhíu mày, người co vật trong cơn mê, dường như đang phải vật lộn với một cơn ác mộng nào đó. Nó thấy mồ hôi trên trán của má ngày một nhiều, khuôn mặt bà càng lúc càng tái đi. Từng thầm nghĩ, là tại mình, nếu mình mạnh hơn một chút, nếu mình đỡ được hết bọn thủy quỷ, thì thạm Tèo đã không phải trang sức đến nông nỗi này mình đúng là một con ma ăn hại mà nổi ân hận và tự trách gặp nhắm linh hồn nó mãi cho đến khi trời cần sáng khi mẫu an hột mọc chảy hết tèo mới từ từ ngừng co giật hơi thở đó đã đều hơn sắc mặt cũng hồng hào trở lại một chút nhưng nó vẫn chưa tỉnh bà hai cũng lão đảo bà mệt đến mức gần như đứng không vững bà đã hao tổn quá nhiều tâm sức Tạm thời Tạm thời ổn rồi Thần thức của nó đã được giữ lại Nhưng mà Phải mất mấy ngày nó mới tưởng lại được Bà nhìn út Tưng Thấy vẻ mặt tự trách của nó Con đừng có tự dằn vặt mình như vậy Tưng Con đã làm rất tốt Nếu không có hàng quan trấn linh của con lúc cuối Có lẽ cả hai đứa bay bây giờ Đã gặp chuyện rồi Đối thủ của mình quá mạnh Không phải lỗi của con đâu Bà đốt một nén trấn hồn hương khác cho Từng Con cũng nghỉ ngơi đi Phải hồi phục lại linh khí Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu Mấy ngày tiếp theo Các nhà nhỏ chìm trong sự im lặng Bà hai vừa chăm sóc cho Tèo Vừa cố gắng hồi phục nguyên khí út Từng thì cứ lẫn dẫn bên dừng của Tèo Thỉnh thoảng lại thì thầm kể cho Tèo nghe Dù nó biết bạn mình không nghe được vào trưa ngày thứ ba Tèo từ từ mở mắt Ánh nắng chiếu qua khe cửa Làm cho nó chói mắt Đầu của nó vẫn còn đau âm ỉ Nhưng không còn cảm giác như Bị xé ra lặp đôi nữa Mẹ ơi Con Ai à... Bà hai và Úc Tưng Đang ở gần đó Thấy Tèo tỉnh lại thì mừng trở Con tỉnh rồi hả Tèo Con thấy trong người sao rồi Mày tỉnh rồi hả Tèo Mày làm tao sợ muốn chết luôn lật nữa đó, Tèo ơi. Mày mà có mệnh hệ gì, chắc tao cũng khỏi mong đầu thai luôn quá. Tèo miếng cười yếu ớt Con, con sao, chỉ hơi mệt thôi. Con ngủ bao lâu rồi má? Con ngủ gần ba ngày rồi đó. Con có biết là con đã liều mạng như thế nào rồi không? Thần thức của con suýt chút nữa là dỡ tan luôn rồi Tèo cố gắng ngồi dậy Nó nhớ lại mọi chuyện Nó nhớ lại cảm giác khi điều khiển địa khí nhất cả chiêu thức phòng thủ cuối cùng của Úc Từng Con xin lỗi mà Lúc đó Con chỉ muốn cứu thằng Từng thôi Bà hai kể lại cho Tèo nghe Về chiêu hàng quan trấn linh của Từng út Từng thì cãi đầu ngượng nghịu Hừ, tao cũng không biết sao tao làm được nữa Lúc đó tao chỉ nghĩ là phải bảo vệ mày bằng mọi giá Tự nhiên kèm mốc nó phát ra cái ánh sáng đó Rồi cái tên Hàng Quang Trấn Linh Nó hiện đâu ra trong đầu tao luôn mày Bà hai giải thích Đó là gì tâm ý của con đã hợp nhất với pháp khí Hàng Quang Trấn Linh không phải chịu thức tấn công Mà là một pháp thuật phòng hộ thuần túy Được tạo ra từ ý niệm bảo vệ của con Nó lấy linh khí của nước làm gốc Vừa có thể trấn áp tà ma Vừa có thể bảo vệ người bên trong Con đã vô tình lĩnh ngộ được tầng sâu hơn Của quyền âm ngữ thủy pháp rồi Bà lại nhìn Tèo Còn con nữa Tèo Con không chỉ dùng sức mạnh Để ép buộc địa khí Mà con đã dùng ý niệm Để hòa hợp với nó Đó mới là cảnh giới cao nhất của ngự thổ kinh Nhưng thần thức của con chưa đủ mạnh Để chịu được sự hòa hợp đó Giống như một cái liên nhỏ Mà lại muốn chứa cả một dòng sông Con phải tiếp tục luyện tập thiền định Phải để cho thần thức của mình mạnh mẽ Và vững chắc như một tảng đá Lúc đó con mới có thể thực sự làm chủ được sức mạnh này Trải qua một trận thập tự nhất sinh Cả hai đứa là một lần nữa nhận ra Con đường tu luyện của mình Tèo hiểu rằng sức mạnh không chỉ là tấn công mà còn là sự hòa hợp và khống chế. Từng thì nhận ra ý niệm và tình cảm còn mạnh hơn cả sự giận chữ. Tụi nó dũng dê, liều mạng nhưng tụi nó đang dần trưởng thành qua từng trận chiến. Trong khi ba má con bà hai đang dần hồi phục thì ở cái hang ẩm ướt gian sông quyết thủ là đang gầm lên trong giận chữ. Hắn đã cảm nhận được luồng quán khí trên sông Rạch Chanh. Đã hoàn toàn bị tịnh quá. Lại thất bại. Lại cho ba má con và đó. ta không thể tin được. Kế hoạch hoàn hảo như vậy. Mà cũng bị tụi nó pha dại. Sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Hai lần ra tay. Hai lần đều bị mấy đứa nhảy tranh cản được, Quyết thủ là nghĩ thật. Không thể dùng mấy trò lén lúc này được nữa. Phải trực tiếp trả tay, Phải khiến tụi nó trả giá. Hắn biết bà già kia rất lợi hại. Tấn công vào nhà họ không khác nào tự sát. Hắn cần một nơi khác. Một chiến trường mà hắn có thể chiếm được lợi thế. Một nơi có ý nghĩa đặc biệt với họ. Một nơi mà họ không thể không đến. Đôi mắt hắn lóe lên một tia độc ác. Nghĩu thổ thận. Hắn cười một cách mang trời. <cười> Đúng rồi. Nơi đó là nơi trấn giữ linh mạch của các cái xóm này. Tao sẽ đến đó, không chỉ để kheo chiến, mà còn để thực hiện một nghi lễ quyết tế, dùng máu tươi để làm ô quê linh mạch. Mở đường cho tạ khí của ma thần làng tỏa. Ta sẽ biến thánh địa của tụi mày thành tế đàn của tao. Để tao quay lần này, con mẹ già đó có dám chơi mắt nhìn hay không? <cười> Sáng hôm sau, khi mạng xương đã tan hẳn, không khí rạch chanh trong lành trở lại. Người dân cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ hơn. Họ nghĩ rằng mọi chuyện đã qua Nhưng ông ba trụ Sau khi đi thăm đồng trẻ Lại tất tả chạy tới nhà bà hai Mặt cắt không còn một giọt máu Hai ơi hai ơi Có chuyện Có chuyện không hay rồi Có chuyện gì mà anh hớt hải vậy hả anh ba Ông ba thở không trả hơi Cái cái miếu thổ thần cuối sớm đó hay Không biết thằng ôn dịch nào nó Trời ơi trời Nó làm chuyện thật đức quá Nó lấy máu cho máu mèo Bôi dơ lên hết cả tượng thảo thần Rồi còn vẽ mấy cái hình thù kỳ dị Lên tượng quá trời quá đất luôn Ghê nhất là nó còn Cắm một cái đống nhang đen thu trước sân khói nó bốc lên thui quắc Trời ơi trời Tôi chỉ dám đứng xa xa nhìn Tôi nhìn tôi mà thấy ân lạnh hết sống lưng rồi hai ơi Bà hai Teo và Tưng nghe xong Sắc mặt đều đập xuống Họ biết đây không phải là một trò phá hoại tầm thường Mà đây là một lời thách thức Một lời khiêu chiến công khai từ huyết thủ lạ Bà hay nhìn ra phía cuối sống Ánh mắt bà đanh lại như thép Nó muốn vụ mình ra Chắc chắn nó đã sắp sẵn một cái bẫy ở miếu thổ thần Tèo nắm chặt tay Dù cơ thể vẫn còn hơi yếu Nhưng trong mắt nó đã ánh lên sự kiên quyết Nó dám làm do bẩn nơi thiên liên Mình không thể để cho nó yên được má Từng cũng bay lại gần, cây móc trong tay nó khẽ trục lên. Đúng đó bà, lần này con phải xiên cho nó mấy lỗ mới được. Giảm thạch thực cả nhà cao hả mày Bà hay biết đây là một cái bẫy, bà biết kẻ thù đang chờ đợi mình. Nhưng bà biết, mình không còn lựa chọn nào khác. Miếu Thổ Thần là nơi bảo vệ cho cả xóm, nếu để nó bị ô quế, hậu quả sẽ khôn lường Và họ, những người bảo vệ của trạch tranh Dù chưa hoàn toàn bình phục Lại phải chuẩn bị cho một trận chiến mới Một trận chiến tại nơi quen thuộc Nhưng lần này, nó sẽ là một trận tự chiến Không khí trong nhà bà Hai đặt quánh lại Căng như dây đàn Lời thách thức của quyết thủ La Thông qua hành động bán bổ miếu thần Đã không cho họ một lựa chọn nào khác Trận chiến này, dù biết là bẫy Họ vẫn phải điền Bà hai không còn vẻ quan thai điềm tĩnh nữa Bà mở cái trương gỗ ra Nhưng lần này bà lấy những thứ nằm sâu dưới đáy trương Những món đồ mà Tèo và Tưng chưa bao giờ thấy má mình chụp tới Một chiếc gương đồng nhỏ cỡ lọc bàn tay Mặt sau cắt hình bắt quái Tỏa ra một luồng khí nóng ấm Một con dao căm nhỏ có giỏ bằng gỗ đạp Lưỡi dao ánh lên màu bạc Cắt chi chức những ký tự phạm ngữ ly ti Trời ơi, đồ chơi mới hả ba? Vậy mà trước giờ má dâu. Cái gương này chắc để má soi lại nhan sắc trước khi đi quanh lộn cho đẹp từng phá ồn. Úc Tưng cố pha trò để làm không khí bớt căng thẳng, nhưng không ai cười nói. Bớt cả rỡn đi Tưng. Đây là hạo nhiên kính, có khả năng phản lại tà khí và bắn ra dương khí thuận khiết. Còn đây là phá tà ngân đau chuyên để khắc chế những trận pháp và lời nguyên bằng máu. Đây là những pháp khí cuối cùng của ông ngoại bay để lại đó. Hôm nay, có lẽ phải dùng tới nó rồi. Bà nhìn hai đứa con, gương mặt hẳn lên sự cương quyết, nhưng trong đáy mắt là nỗi lo âu không thể che chóng. Nghe cho kỹ đây, thằng hắc ảnh môn đó, cố tình làm chuyện thất đức để chọc tức mình, để mình mất bình tĩnh. Càng tức giận, thì sẽ càng dễ mắc bẫy của nó. Khi tới nơi, Bất kể nó nói gì, làm gì Hai đứa cũng phải giữ cái đầu lạnh Nghe theo sự sắp đặt của má Rõ chưa Tèo gật đầu, nó siết chặt tay Hình ảnh miếu thần bị xúc phạm Cứ hiện lên trong đầu nó Làm lòng nó dấy lên một ngọn lửa giận Dạ rõ má con sẽ không để cho nó đạt được mục đích đâu Tưng cũng im lặng Nó biết lần này không phải chuyện đùa Nó cầm cây móc sắt Cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ hơn Như thể pháp khí cũng đang cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Bà má con rời khỏi nhà khi bóng chiều đã ngã. Con đường dẫn ra miếu thần, cuối sớm sau hôm nay âm mưu đến lạ thường. Gió không còn thổi mà như trên trĩ, mang theo mùi máu tanh và mùi khét lẹt của một loại nhan trọng. Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba phải sửng người. Miếu thổ thần, nơi vốn trang nghiêm và ấm áp, bởi linh khí của đất, giờ đây chìm trong một luồng tà khí đen đỏ, đặc quánh. Trên bức tường trắng, những biểu tượng ma quái được vẽ bằng máu tươi vẫn còn chưa khô. Trước sật, một đống nhang đen thui, cắm chì chích. Khói của chúng không bay lên trời, mà lượn lờ kết thành những hình thù ghê rợn. Tèo giận linh nhãn, cảm giác đau nhói nó thấy luồng linh khí hiền hòa của thổ thần đang bị luồng tà khí của hắc ảnh môn bao dầy ăn mòn giống như một con thú hiền lành đang bị một bầy sói đòi cắn xé má ơi nó nó đang phá quỷ linh mạch của miếu thần mấy cơ hình vẽ đó không phải là vẽ bẫy nó là một phần của cái trận pháp quyết tế đó má nó không chỉ muốn khiêu chiến Mà nó còn muốn biến nơi này thành một cái ổ tà ma Để chuẩn bị cho chuyện lớn hơn Thâm độc Quá thâm độc Ngay giữa sân miếu Trong trung tâm của trận pháp máu Một bóng đèn cao ốm đứng đó Khoanh tay trước ngực như đang chờ đợi Bên cạnh hắn Con quỷ cẩu năm phủ phục vết thương của nó đã tạm lạnh Nhưng trong nó còn hung tận Và điên dại hơn trước Nó gặp cự để lộ ra hạp răng nành lấm chứm Đó chính là Quyết Thủ La Quyết Thủ La thấy ba mắt con bà hai xuất hiện Hắn cười lên một tràng gây rợn Âm thanh cô khóc như tiếng xương trận. <cười> Coi kìa Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt chuột ra rồi <cười> Tao là Quyết Thủ La của Hắc Cảnh Môn Đã chờ tụi bay từ nãy tới giờ rồi đó Mũi cắn tao muốn chết, chết luôn à Từng không nhìn được nữa Nó bay giọt lên trên Mày Mày là cái thằng ôn dịch bệnh hoạn đó hả Đồ tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ Điếm thối cao già Mày dám làm dơ bẩn miếu thổ thần Hôm nay tao phải móc hỏng mày ra Quyết thủ la liếc nhìn út tưng với vẻ kinh bỉ. <cười> Một con ma rối mà cũng dám lớn tiếng với tao sao? Con mẹ già kia, tao công nhận mày cũng có chút bản lĩnh đó. Nhưng thời của mày hết rồi. Hôm nay tao sẽ biến cái miêu trách này thành mồ chôn của cả nhà tụi bay. Hắn không nói nhiều nữa. Hắn dâm mạnh chân xuống đất. Quyết tới trận khỏi! Những biểu tượng máu trên tường và trên đất đồng loạt được sáng lên bằng đỏ tươi Một luồng áp khí tà lực từ mặt đất bùng lên bao trùng lấy cả khu miếu. Tèo Gia Tưng cảm thấy sức lực của mình như bị rút đi một phần. Trong khi đó, khí thế của quyết tụ là và con quỷ cẩu lại tăng lên rõ rệt. Bà Hai hét lớn, giọng đanh thép ác đi tiếng cho "Tèo, cái trận pháp, mắt trận chính là cái lưu hương đen mà nó đang đứng gần đó. Con phải dùng địa khí phá nó cho má." "Từng, con với má cầm chân con quỷ cẩu, tạo thời gian cho thằng Tèo." Con quỷ cẩu nhận lệnh, lao về phía bà Hai và Từng như một tia chớp đen. "Lên!" Bà tung ra mấy lá phù trận, tạo thành một bức tường lửa nhỏ chặn đường con quỷ cẩu. Út Từng cũng không chậm trễ. Nó dận dụng hàng quang tấn linh Nhưng lần này nó không tạo ra một mái dột lớn Mà chỉ là những tấm khi nhỏ, linh hoạt Xuất hiện và biến mất liên tục Để đỡ những cú dột, cắn của con quỷ cẩu Nó đã học được cách tiết kiệm năng lượng Trong khi đó, Tèo phải đối mặt trực tiếp với quyết thủ là Để tao coi, mày đỡ đồn của tao đã sao thằng ranh con <cười> Hắn chụp năm con tay Những luồng tà khí đen kịch tụ lại, biến thành những cây kim ảnh màu máu. Quyết ảnh châm! Hàng chục cây kim máu bay vèo vèo về phía của Tèo. Tèo khoảng hốc, nhưng nó không lùi bước, nó đập tay xuống đất. Thổ tường trấn! Những bức tường đất nhỏ, mỏng nhưng trắng chắc liên tục trồi lên, chặn đứng những cây kim máu. Tèo vừa phải phòng thủ, vừa cố gắng tập trung tinh thần dẫn chất một luồng địa khí chìm dưới lòng đất, từ từ tiến tới cái lư hương đen. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tiếng bồ chú nổ, tiếng kim loại va chạm, tiếng cằm gừ của quỷ cẩu và tiếng đất đá vỡ vụn hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự hỗn loạn. Tương và bà Hai đang dần bị đẩy vào thế yếu. Con quỷ cẩu trong trận pháp quá mạnh, quá nhanh. Úp từng đã bị nó cào xước qua mấy lần. Linh thể lại có dấu hiệu mở đi Bà hai cũng đã dùng gần hết bùa chú mang theo để biết nó không còn nhiều thời gian Nó nghiến răng, dồn hết sức lực Phá cho tao Nó hét lớn Một luồng địa khí cuối cùng cũng tiếp cận được bắt trận Nó đâm một cú thật mạnh vào nền đất ngay dưới cái lưu hưởng Một tiếng động cô cốc nhạt lên Cái lưu hư đèn nứt toàn Trần pháp máu cũng theo đó mà trung chuyện chữ trội Ánh sáng đỏ lồm yếu đi thấy rõ Con quỷ cẩu đang hăng máu cũng bất ngờ khựng lại lão đạo <cười> thành công rồi Nhưng Teo cũng đã để lộ sơ hở <cười> Mày chết mãi mà giết tao <cười> Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này Một cây quyết ảnh chăm duy nhất Nhưng lại đen kịch và đặc quánh hơn những cây kịp trước Từ tay của hắn bắn ra Nhanh như điện sạch Tèo không kịp tạo tường đất Cây kim cấm thập vào bàn tay của nó Tèo hét lên một tiếng tạm thiết Một cảm giác đạnh lẽo Đau đớn như bị hàng ngàn con kiến độc cắn xé lan tỏa từ giết thương Nó cảm nhận được Dương khí và sinh lực của mình Đang bị thứ tà khí đo ăn mòn Trời đất ơi Tèo Thấy bạn của mình bị thương nặng Đôi mắt út tưng đỏ ngậu lên Tất cả những lời dặn dò của má Tất cả những bài học về sự bình tĩnh Đều bị nó quăng ra sau động Sự giận dữ và ý muốn bảo vệ bạn bè Bùng lên thành một cơn bão trong linh hồn của nó Mày dám đánh bạn tao Mày tới số mà với tao rồi Tao trả mày Nó không còn khống chế sức mạnh nữa Nó dồn tất cả linh khí Tất cả sự căm phẫn của mình vào cây báo sắt Kiềm quang phá sát thương wow! Một luồng sáng trắng xanh trói loạn Mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đây Bắn ra từ cây mốc Không nhắm vào quý trẫu Mà nhắm thẳng vào huyết thủ la Huyết thủ la giật mình Hắn không ngờ con ma đó trong lúc tức giận Lại có thể tung ra một đòn kinh khủng tới như vậy Hắn dồ dàng thu hồi cả khí Tạo ra một tấm kiên máu trước mặt Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tấm kiền máu bễ tan tành, Quý Thủ là bị đẩy lùi lại mấy bước, khóe miệng chỉ ra một dọc máu đen. Trần Pháp quyết tế, cũng vì cứu gia chạm năng lượng này mà hoàn toàn trở dục. Cả chiến trường chìm vào sự im lặng đáng ngùi, teo cục dưới đất, tay ôm ba chai đầy máu. Từng thi Phật phòng như sắp tan biến sau khi tung ra đòn cuối cùng. quyết Thủ là thì lòng ngực Phật phòng Rõ ràng cũng bị thương không nhẹ Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, Bà hai có một chút do dự Bà tung ra pháp khí cuối cùng của mình Hạo nhiên kinh tru ta Chiếc gương độc đỏ trên tay bà lóe lên một ánh sáng vàng rực như mặt trời Một cục dương khí thùng khiết Nóng rực bắn thẳng về phía quyết thủ la Đang còn chưa quạt hộ Đoàn tấn công này Quyết thủ la không thể nào né được Nhưng Một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra Khi cục sáng dương khí chạm vào người quyết thủ lạc, hắn không bị đánh bay hay bị đốt cháy. Tà khí quanh người hắn, bùng lên dữ dội để chống cự. Và trong khoảnh khắc đó, hình dạng của hắn bỗng nhiên chập chợt, mờ ảo. Tèo dù đang trong cơn đau tổn cục, linh nhãn của nó vẫn đang mở. Và qua cơn đau, qua lớp tà khí, nó đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng Bên trong cơ thể của quyết thủ lạc, Không phải là xương trắng hay nội tạng, mà là hình ảnh mờ áo của một người đàn ông khác. Người đó, trong khắc khổ, một bộ bà ba cũ kỹ, khuôn mặt bị trói buộc bởi những sợi xích tà khí, đang quằn quại trong đau đớn tồn cùng, miệng như đang cào thét căm lặng. Quyết thủ là hét lên một tiếng, không chỉ vì đau đớn mà còn vì sự kinh ngạc cho quảng sợ. Hắn nhìn xuống ngực mình, nơi bị cục sáng chiếu vào. Rồi ngước lên nhìn ba mắt con bà hai Với ánh mắt không thể tin nổi không, không thể nào Tại sao Tại sao đó lại bị ảnh hưởng Chuyện này chưa sống, sống đâu à! Hắn không dám ở lại thêm một giây nào nữa Hắn chụp lấy con quỷ cẩu đang bị thương Tung ra một làng khối đen Rồi quay người bó chạy thuộc màn vào trong bóng tối miểu thật trở lại với sự im lặng. Chỉ còn lại ba mắt con bà hai giữa một đống quan tạc. Tiểu đang bị một lời nguyên tà ác ăn mòn Từng thì sắp tan biến. Nhưng điều đáng sợ nhất, câu hỏi lớn nhất đang treo lơ lửng trong không khí. Quyết thủ là, không phải là một người. Hắn là một cái gì đó đang chiếm giữ đang dăm cầm một linh hồn khác. Vậy, kẻ thù thật sự của họ là ai? Và người đàn ông đau khổ bị dăm cầm bên trong hắn là ai? Bí ẩn ở trạch tranh Dường như lại vừa mở ra một chương mới Đèn tối và phức tạp hơn rất nhiều Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là tạm kết thúc Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhín chút thời gian lắng nghe Chuyện của ngày hôm nay Chúng ta đừng bàn thêm nữa Tôi mệt quá rồi Quánh từ đầu tới cuối hai Xin chào và hẹn gặp lại